Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghịa truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập 11 tác phẩm tiểu thuyết Nước mắt người đàn bà Ở đây là phần 2 Sau khi mà anh Trần Vũ của chúng ta bị đi tù và khi ngồi tù được 14 năm rồi thì bỗng có tin là có một vụ vượt ngục xảy ra và Hoàng Trọng Bình rất lo lắng bạn của mình có nằm trong số tù nhân vượt ngục đó hay không Trong khi đó thì cô con gái của anh Trần Vũ mà trên giấy tờ là con gái của vợ chồng Hoàng Trọng Bình đã lớn rồi và chuẩn bị bước sang ngưỡng cửa của trường đại học và cô gái đã chọn trường luật. Diễn biến câu chuyện của chúng ta chắc chắn sẽ còn rất dài và rất hấp dẫn. À, rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Nghệ Chuyện, ủng hộ Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh Nghệ Chuyện.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 Bằng bỏ nghề luật sư và đi dạy học Nên đời sống không được sung túc như xưa Thấy bạn không mấy khá Bình ngỏ ý giúp bạn Nhưng bạn từ chối Anh đừng bận tâm về tôi Trong những ngày tàn cư Tôi được sống cạnh những người khốn khổ Và chính mình cũng chịu đựng khổ cực nhiều Tôi thấy như bây giờ là sung sướng lắm rồi Hơn nữa anh cũng biết Nếu tôi trở lại hành nghề xưa Tôi cũng không đến nỗi nào hoàng trọng bình không hiểu được vì sao từ khi chiến tranh phát khởi người pháp lại trở lại xứ này thì trịnh lương bằng nhất định bỏ nghề luật sư mà đi dạy học chẳng có cảm tưởng bạn ngấm ngầm chống đối sự hiện diện của người pháp trên xứ này chính vì những điểm đó mà lòng hoàng trọng bình càng nể trọng lương bằng hơn chẳng thấy mình còn kém bản xa vì bằng dám hành động đúng theo những cảm nghĩ của mình hoàng trọng bình dừng lại trước một căn phố nhỏ có hàng rào sơn xanh trong nhà một thiếu phụ chạy ra đón mừng Anh đến chơi, xin mời anh vào, nhà tôi cũng vừa mới về. Bình cúi đầu chào rồi nói, May quá, tôi đến mà ít có hy vọng gặp anh hết. Thiếu phụ là vợ Trịnh Lương Bằng, Hai vợ chồng không có con, Nhưng ở với nhau bao nhiêu năm trời rất tương đắc. Từ lúc còn giàu có, xe hơi, Ở nhà đầu cũng như bây giờ, Sống thanh bạch trong một căn phố nhỏ, Ở xóm lao động. Vợ Bằng không hề đổi tính nít. Phường rất nhã nhặn, và lúc nào cũng vui vẻ, lịch thiệp với tất cả mọi người. Hoàng Trọng Bình nhận thấy sở dĩ trịnh lưng bằng thành công trên đường đời và giữ được lòng can cường, phần lớn là nhờ phượng. Nếu nàng ham thích chân diện, hay đua đòi bằng chị bằng em, mà cứ tiếng ra tiếng vào, ngày này sang ngày khác, nhất định bằng không thể giữ được sự thanh thản trong tâm hồn. Nhất định, chẳng phải kiếm cách làm tiền với tất cả những phương tiện. Có tốt đẹp hay không? cũng mặc nhưng cảm nghĩ ấy bỗng nhiên đứt đoạn khi bằng từ phía sau nhà bước ra vồn vã anh bình anh đến lâu chưa mới tới anh ạ lâu quá ghé thăm anh chị bằng thật tình nói vậy ở ăn cơm với tôi nha phượng cũng cười nói thêm vào anh ăn cơm ở đây được mà mỹ ngọc không dày già dà gì đâu hoàng trọng bình cười nói dạ ăn cơm xong rồi xin nhà chị cho vài chữ để về trình với bà ấy. không thì nguy đó chị à trịnh lưng bằng phi cười <cười> Thôi đi ông, nếu bà ấy vụng về như vậy, làm sao cầm chân anh được? Ở đời này kể ra cũng khó, có những con ngựa đi rong rồi trở về tàu cũ. Từ mười mấy năm nay, anh là người chồng gương mẫu, mà tất cả các bà nội trợ đều khuyên chồng mình nên nói theo. Bình cười hỏi bạn, <cười> anh để mai tôi đấy hả? Bằng cười, chỉ vợ nói, không, sao anh lại nghĩ như vậy? Vợ tôi kia là một người rất kính phục anh, Phượng thường hay khuyên tôi hãy xem anh mà làm gương. Vương cười to lên trước câu pha trò ý nhị của chồng nang bảo bình anh đừng tin lời ông ấy đặt chuyện không à bình đáp chị khỏi phải lo tôi rảnh ông ấy lắm từ khi còn học chung một lớp anh đã từng lừa tôi để lấy giấy xin cả ba người cùng cười đợi vợ vào trong rồi chính nâng bằng mới nghiêm giọng hỏi bạn có chuyện gì mà anh đến đây bình phục sự thông minh của bạn nên vội nói anh có đọc báo tin sáng hôm nay không Đọc rồi, ở nhà chỉ có mua tờ báo đó, nhưng hôm nay có chuyện gì lạ đâu. Anh không chú ý đến tin tù vận ngục à? Tôi nhớ rồi, nhưng... Trên lưng bằng vụt nín lặng rồi hỏi nhanh. Anh ở Trần Vũ trốn theo những người đó. Ơi. Bên gật đầu nói, tôi không dám chắc. Xong, từ 6 tháng nay, anh Vũ không gửi thư về. Tôi không lo sợ làm sao được, khi mà tù vật ngục cũng vào khoảng 6 tháng trước. Lưng bằng gật đầu hỏi bạn, tôi có thể giúp anh được gì? Anh quên là tôi bỏ nghề hơn 4 năm rồi sao? Hoàng trọng Bình đáp. Tôi hơi quên thế nào được. Nhưng chỉ nhờ anh giúp dùm việc xem tên 12 người vượt ngục đã bị bắt trở lại. Tôi sợ có anh Vũ ở trong đó. Trịnh lưng bằng suy nghĩ một lúc rồi nói. Được rồi. Ngày mai tôi sẽ cho anh biết tên 12 người đó. Nhưng tôi không tin Trần Vũ vượt ngục. Nếu trở về bằng lối đó, anh Vũ không đợi đến bây giờ đâu. Hoàng trọng mình chờ nhớ đến lời nói của Mỹ Ngọc lúc nãy. Nàng cũng không tin Trần Vũ vượt ngục. Chàng khẽ bảo bạn, Mỹ Ngọc cũng nghĩ như anh, không chừng hai người đúng mà tôi sai. Dù sao, ta cũng nên biết qua tên những người đó, phải không anh? Lỡ anh Vũ bị kẹt một lần nữa, mà mình không hay biết để lo muốn luật sư biện hộ, thì sẽ phải ân hận lắm. Được rồi, ngày mai anh sẽ có đầy đủ tên tuổi của họ. Phường đã dọn cơm xong, năng mức ra 12 người vào trong, bằng khẽ hỏi bạn, Bích Vân thế nào? Tôi thấy tên cháu trong danh sách học sinh độ tú tài toàn phần đó. anh định cho Bích Vân đi ngành nào? tôi muốn cho cháu học thuốc nhưng bích vân không chịu vào đại học luật tôi thì đang phân vân chưa biết liệu sao lương mà nghĩ ngợi một lúc rồi nói anh cũng biết là tôi bỏ nghề luật sư thì đâu có thích khuyên người khác đi học luật nhưng khi cháu lên đại học anh nên để tùy cháu chọn lựa anh đừng bắt cháu học theo ý mình tôi biết nhiều cậu lên đại học rồi cứ đứng núi này trông núi nọ khi thì học luật khi thì học thuốc kết quả năm nào cũng rớt chọn con đường nào thì phải gắng sức đi đến cùng anh bảo bích vân muốn học luật cứ chuyên chú vào môn đó. Hoàng Trọng Bình bảo bạn, anh đã giúp tôi giải quyết một vấn đề mấy hôm nay cứ ám ảnh tôi luôn. Phải rồi, Tao không nên mất bộ con học theo ý riêng. Khi nó đã qua cấp trung học, vì đôi khi mình làm trái với năng khiếu của nó. Phương bỗng hỏi Bình, Mỹ Ngọc có đồng ý cho Bích văn học luật không anh? Vợ tôi thích ý lắm chị ạ. Trình Đức Bằng có vẻ nghĩ ngợi, rồi hỏi Hoàng Trọng Bình. đã lâu tôi không nghe nói đến Liên Hương, bà tính? và bọn sóng cột mười có bây giờ họ ra sao hoàng trọng bình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tôi cũng không được rõ anh ạ khi anh vũ đi đầy tôi lo sợ liên hương đến đòi bích vân nhưng đã trên 10 năm rồi không thấy nàng léo hánh tới không biết nàng trôi dạt về đâu lương bằng lại hỏi còn bà tính bà có còn ở tòa biệt thự hương bình chăng hoàng trọng bình lắc đầu nói đâu mà còn bà bán ngay cho bác sĩ ngọc mấy tháng sau Rồi cũng không biết trôi giặt về đâu, sống chết thế nào nữa. Cả hai tên côn đồ sáu cột mới có, mình cũng chẳng thấy chúng làm nên trò gì cả. Bạn nói, mọn cờ gian bạc lận, lưu manh, côn đồ thì chỉ sống với nghề lường gạt cướp giật trơ làm gì nữa. Không chừng chúng cũng đã vào tù lâu rồi mà mình không hay đó. Tự nhiên, Hoàng Trọng Bình muốn biết tin tức của Lâm Hoành, người luật sư của phe bà tính ngày trước. Chàng hỏi bạn. Lâm Hoành còn hành nghề nữa không anh? Lương bằng nhìn bạn hỏi. Tôi thấy hình như anh còn oán hận Lâm Hoành. Bình không đáp. Chẳng biết mình nói hết ý mình thì sợ chạm đến nghề nghiệp của người khác. Bằng nói. Tưởng anh không nên để ý thủ hành Lâm Hoành. Ông ta cũng như tôi làm luật sư thì phải bênh vực cho thân chủ mình. Bình khẽ nói. Nhưng tôi thấy thế nào anh ạ? Tôi rất trọng nghề nghiệp của anh. Vì chính nhờ các anh đã có bao nhiêu oan án Được xét xử công minh từ trước đến nay Nhờ các anh mà những nguồn khúc uẩn trong lòng bị cáo Được nói ra trước các vị thẩm phán Nhưng lấy riêng trường hợp của anh Trần Vũ mà xét Tôi vẫn thấy thế nào Anh có tên là luật sư Lâm Hoành Biết rõ Trần Vũ vô tội không Chắc bà Tính và bọn sáu cột mười có Đã nói hết sự thật cho ông ta biết Dĩ nhiên là vì bí mật nghề nghiệp Ông ấy phải giấu nhẹ nguyên do đi Và tìm yếu tố để binh vực thân chủ của mình Và ông Lâm Hoành đã đem tài học và khả năng hùng biện của mình để bảo vệ một tội ác qua mặt các quan tòa để làm hại một kẻ vô tội. Như vậy trong tâm hồn của một vị luật sư, lương tâm của nghề nghiệp và lương tâm con người biết trọng lễ phải có va chạm nhau không anh? Tôi rất vân vân thắc mắc về chuyện đó. Và cũng chính vì thế mà tôi không muốn bích vân theo học luật. Chính lên bằng mỉm cười nhìn bạn. Những điều anh vừa nói ra chắc đã được nhìn ngẫm từ lâu. Anh muốn biết lương tâm nghề nghiệp và lương tâm của một con người biết trọng lễ phải có va chạm nhau không phải chăng? Va chạm nhiều lắm chứ. Nhiều khi lầm cứu một kẻ sát nhân thoát khỏi lên máy chém, hay làm hại kẻ vô tội bị khổ sai, người luật sư có lương tâm có thể bị ám ảnh suốt đời. Bởi thế người luật sư còn được quyền không nhận bênh vực cho bị cáo nữa. Tôi nói trường hợp những người có lương tâm và biết trọng lễ phải, còn về ông Lâm Hoành thì tôi không rõ được như thế nào. Cũng có thể ông ấy lầm bọn sáu cột mười có và bà tính. Hoàng Trọng Bình không nói thêm nữa. Những lời giải thích của Lương Bằng không làm chàng tỏa mãn được. Lương Bằng nói tiếp. Lâm Hoành ngày nay cũng đã giải nghệ rồi anh ạ Có lẽ vì cao tuổi rồi. Nhưng ông ấy có lo gì? đứa con lớn vừa ra trường và đang tập sự ở phòng luật sư ca. Hoàng Trọng Bình vẫn lặng thinh. Chàng nghĩ không biết đến ngày giờ này Lâm Hoành có còn nhớ mình đã từng dùng tài hùng biện buộc tội một kẻ vô tội chăng Và ông ta có hối hận. Là đã binh vực những kẻ gian ác, hãm hại người ngay không? Sao chàng cứ mài thắc mắc về những điểm đó? Trình Lương Bằng thấy bạn không được vui, Thì tưởng lầm mình nhắc chuyện cũ khiến bạn nhớ đến ngày xưa. Chàng muốn nói một câu để an ủi bạn, Nhưng cảm thấy là thừa. Buổi trưa nặng nề đi qua trên thành phố. Chiếc xe Peugeot mui sập của ánh, Không thẳng đường lên lái theo như đã dự định, Mà chạy vào nhà chợ lớn, Bích Vân ngạc nhiên nhìn bạn hỏi Ủa sao mình đi hướng này hả anh? Anh thản nhiên đáp Mình vào Phú Lâm rước hạnh Chị em bạn gì của anh? Hôm trước mình có hứa cho chị ấy đi cùng Bích Vân hỏi Hạnh nào mình không thích đi chơi với người lạ anh à? Anh quay lại nhìn bạn nói Anh biết vậy rồi Bích Vân sao kỳ quá Chị của anh chứ ai đâu mà nạ Chị ấy hiền và dễ thương lắm Bích Vân lặng thinh Xe qua bót cảnh sát Trung ương rồi thẳng vào đại độ thủy binh Ánh quay lại nhìn Bích Vân. Thấy bạn không vui thì cười nói. Cô nàng thật khó tính. Thôi tôi quay xe lại nhé." Nàng nói là thi hành ngay. Bích Vân tươi cười trận bạn lại. Kìa. Ánh. Đừng. rất trễ đi. Bích Vân không chịu đâu. Anh cho xe tiếp tục vào chợ lớn. Bích Vân nhìn bạn nói. anh giữ có ha. Người ta có nói gì đâu mà dỗi. Tại bà đó. Ánh ngạc nhiên hỏi lại. Bác trai làm gì? Bà bảo. Bích Vân đừng lân la với những người mình không biết gì về họ hết. Ba chỉ đồng ý cho mình chơi với ánh thôi. Ánh mỉm cười, cảm thấy một sự hãnh diện trong lòng. Ánh là con một ông kỹ sư. Trước kia là một sở trường tiền. Ba ánh mất ở bưng biển trong những ngày đầu kháng chiến. Mẹ ánh là con, một gia đình nghiệp chủ giàu có ở Hậu Giang. Đã bốn năm rồi, bà vẫn ở vậy, no cho con ăn học. Bên ngoài ánh rất giàu, và trước sự không may của ánh ai đấy cũng đều cưng nàng. Nàng muốn gì được nấy, cả đến chiếc bơ rô này cũng là cuồng ngoại nàng cho. Tuy nhiên, không phải vì thế mà anh sinh hư hỏng ở trường nàng là người học trò cần mẫn về nhà là một đứa con trí hiếu nàng rất hãnh diện vì cái chết của cha cái chết của những người biết yêu nước thương nòi xe qua đường tống đốc phương quẹo xuống đường lục tỉnh buổi sáng đẹp trời gió thổi lồng lồng qua hàng cây hai bên lề bích vân kêu lên đến đây bắt đầu nghe mùi gió đồng ruộng rồi đó ánh cười nhìn về tươi vui hiện lên trên mặt bạn nàng bảo bích vân ở đây chưa thấy gì đâu là nữa bích vân mới thích xe đến phú lâm ánh rẽ sang bên trái bích vân hỏi mình không ra phú lâm à phú lâm đây rồi chúng ta đang đi vào địa phận phú định bích vân không hỏi nữa nàng nhìn hai bên đường nhà cửa thư thất dần đi xa xa những hàng cây xanh biếc hiện rõ trong nắng sớm ánh bỗng chỉ bên trái bảo nàng bích vân nhìn xem những rẽ hàng rào những chiếc cổng kia con đường uốn quanh này có giống một khung cảnh trong truyện tàu không bích vân nhìn bên trái và nàng bất ngờ thấy những cổng nhà cất theo núi xưa dẫn vào những trang trại lớn qua hàng rào cây nàng thấy những chiếc ghe trài to lớn đã kéo lên bờ và nhiều người đang sửa chữa tiếng máy cưa xè xè và tiếng đẽo đục nổi lên băng bằng lẫn lộn trong tiếng động cơ xe hơi nàng bảo ánh ở đây nhiều trại cưa lớn quá mà mình không bao giờ ngờ ánh cho xe chạy chậm lại rồi nói điều đó không là bằng cách kiến trúc của con đường này ở đây chủ nhân toàn là người trung hoa anh có cảm tưởng họ muốn dựng lên một góc làng xóm trong tương tự như những góc làng xóm ở quê hương họ mỗi lần vào đây Ánh tưởng chừng như mình là của một xóm nào đó trên đất trung hoa thời cổ bích vân mỉm cười nhìn bạn Nó không ngờ ánh chịu ảnh hưởng tiểu thuyết tàu nhiều đến thế Ánh cho xe vọt lên gần cờ phú định rồi đỗ lại đến chỗ này bích vân mới thấy hết cảnh đẹp phú định hai người ở trên dốc cầu nhìn xuống bến sông nước từ bên kia con rạch cuồn cuộn chảy qua đổ ra giữa ngã ba sông rộng bên kia bờ những hàng lá dứa xanh biếc những cây mắm cây bầu mọc trơ vơ gợi nhớ hình ảnh đồng ruộng hậu giang ở trong hàng mắm bên kia bờ một cái miếu nhỏ mái ngói thờ thổ thần bích vân hít lấy không khí trong lành rồi bảo ánh ở sài gòn mấy năm rồi mà bích vân không ngờ nơi đây có cảnh đẹp như thế ánh thích ý bảo bạn lần đầu tiên đến đây thật ánh không muốn về nàng bỗng nín lặng một chiếc xe nhà binh rề rề chạy tới mấy người hiến binh pháp trên xe chăm chú nhìn hai người ánh dầu máy cho xe chạy rồi vào nhỏ với bích vân chúng ta đi thôi xe chạy một đoạn nàng nói ở đâu cũng vậy hãy ra khỏi thành phố một chút thì gặp bọn ấy chúng dò xét xem mình có liên lạc với bưng biển không đó bích vân khẽ hỏi bạn đã gần đến nhà chị hạnh chứ ánh ánh gật đầu nhà chị hạnh bên kia cầu sắp đến rồi tự nhiên bích vân muốn tìm hiểu người bạn gái mà nàng sắp phải gặp nàng khẽ hỏi ánh chị hạnh học ở đâu ánh hạnh học trung học với mình đậu thành trung rồi thì nghỉ bích vân hỏi Chắc chị Hành thích cảnh an nhàn nên mới trốn về đây. Anh ngâm nghĩ một lúc rồi nói. Không phải vậy đâu, dì dượng của ánh không thuận nhau nên sống riêng rẽ. Ông ấy có nhà ở Can Mết, sống với anh Vinh, còn chị Hành ở trong này biết gì? Bích Vân nhìn anh như muốn nói một câu gì rồi lại thôi. Nàng vân vân không hiểu sao có những đôi vợ chồng không thuận nhau, mỗi người một nơi như vậy được. Rồi con cái mới làm sao? Cha mẹ nàng, Bích Vân có thấy không thuận nhau bao giờ đâu. Hai ông bà lúc nào cũng khăng khít với nhau như đôi bạn tương tri Bởi thế từ khi hiểu biết đến giờ nàng không phải chịu cảnh cha mẹ chia ly, chắc con cái khổ sở lắm. Nàng chợt nghĩ đến hạnh, tự nhiên nàng thấy yêu mến người con xa lạ kia, chắc hạnh nửa trường giang giờ sự học cũng vì chuyện đó. Bích Văn định hỏi thêm hạnh thì ánh đã cho xe ngừng lại trước, một khu vườn có một con đường nhỏ dẫn vào trong. Bích Văn nhìn vào, thấy một tòa nhà ba gian cất theo lối cổ, một người mặc âu phục bước vội ra phía hai người. Ánh chăm chú nhìn chàng thanh niên rồi nói nhanh. Ủa anh Vinh? Sao anh ấy vào đây sớm vậy kìa? Bích Vân quên lúc nãy anh đã cho biết Vinh là anh ruột của Hạnh nên kéo tay bạn hỏi giọng lo âu. Vinh là vậy chị? Trời ơi đi chơi có bạn trai, ba giày chết nha. Anh thấy vẻ sợ sệt của bạn phá lên cười. ha <cười> ha <cười> <cười> cái cô này kỳ cục quá ta, bộ Bích Vân từng tôi rủ bạn trai đi chơi sao? Anh Vinh là anh của Hạnh mà. Bích Vân chợt nhớ ra nên mẹn lẽn cười. Ai mà biết? Trong khi đó chàng thanh niên mà anh gọi là Vinh đã ra đến cổng ngoài. Ánh xuống xe hỏi: Anh hai xuống hồi nào sớm vậy? Vinh cúi đầu chào Bích Vân rồi nhìn Ánh nói: Anh biết cô anh xuống đây sáng nay, thì anh đâu có đi xe cho tốn tiền. Rồi không đợi cho Ánh hỏi lý do mình xuống đây, chàng nói nhanh: gì đã Ánh à? Ánh kêu lên: Ô, vậy sao? Đến vào thăm gì mới được? Nàng quay lại thấy Bích Vân vẫn còn ngồi trên xe, thì cười nói: Hay chết em điên mất. Mác hỏi chuyện mà quên giới thiệu hai người. Nàng bảo Vinh: Đây là Bích Vân. bạn em còn đây là anh Vinh anh của em Bích Vân bẽn lẽn cúi đầu trong lúc Vinh cười nói anh buộc chúng tôi phải chào nhau hai lần sau phải phạt cô mới được cả ba cùng cười Vinh khẽ nói anh mời cô Bích Vân vào nhà đi ai đâu khách tới nhà lại đứng ở ngoài đường như vậy Bích Vân thấy đã đến lúc mình cần nói một câu giờ anh đừng bận tâm chúng em là bạn thân mà Vinh lặng lẽ nhìn Bích Vân và cảm thấy giọng nói của nàng hiền dịu quá anh không kịp nhận thức cử chỉ của anh nên kéo Bích Vân đi nhanh hơn Hai người vừa vào trong sân thì một thiếu nữ chạy ra, reo lên. Kìa Ánh, em đúng hẹn quá. Bích Vân thầm đoán người đó là Hạnh, thiếu nữ nhìn thấy nàng cúi chào rồi hỏi. Có phải chị Bích Vân đấy không? Em nghe Ánh nói đến chị luôn, đến hôm nay thì mới được gặp. Bích Vân vội nói. Chị đừng gọi em như thế, em là bạn của Ánh, tức là em của chị rồi. Hạnh lắc đầu nói. Em đâu dám như thế. Ánh cười nói. <cười> Thôi, ai cũng làm em hết cho xong, để Ánh làm chị cho. hạnh trợn mắt chưa kịp nói gì thì ánh thản nhiên hỏi em hạnh gì đâu rồi gì đâu làm sao giọng ánh trịnh trọng đến bích vân cũng phải bật cười hạnh đấm vào vai em bảo chị ánh chị ánh con khỉ gì đợi em ở trong buồng đó liệu mà giỡn bích vân cảm thấy vui lây trong tình thương yêu đậm đà của hai người Ánh mông quay lại bảo nàng bích vân vào thăm gì ánh chút nhé bích vân gật đầu rồi cả ba đi vào buồng qua chỗ bàn viết bích vân trợt nhìn trên vách mà nàng thấy bức ảnh của một người đàn ông có tuổi khoác áo luật sư Nàng đoán chừng bức ảnh trên bức tường kia là ảnh của ba Hạnh. Nàng thúc nhẹ và hông ánh rồi hất mặt lên tường như có ý hỏi hình của ai. Ánh nhìn lên bức ảnh rồi bảo nàng, dựng ba của ánh đó. Hạnh nghe ánh nói, quay lại nhìn hai người mỉm cười. Bích Văn nhận thấy trong nụ cười của Hạnh có nét buồn. Khi ba người vào trong, thì bà mẹ Hạnh đã ngủ, nên cả ba lui trở ra. Bích Văn nhìn bức ảnh trên tường và định bụng sẽ hỏi ánh xem là sư tên gì. nàng sắp sửa qua ngưỡng cửa trường luật nên muốn biết những người thành nghề trước nàng bích vân bỗng nghe ánh hỏi hạnh anh vinh hay tin gì đau hồi nào mà vô sớm có vậy hạnh liếc nhìn bích vân rồi hạ thấp giọng bảo ánh nhưng bích vân cũng nghe được hết chắc là ba biểu vô hôm qua ông về trong này bác ấy ngồi bên giường mát cả ngày nhìn cảnh thuận thảo của hai ông bà chị mừng quá hai mà em cũng biết chị đã khổ tâm nhiều lắm rồi ánh thương hạnh vô cùng vì còn ai hiểu hết hoàn cảnh gia đình hạnh bằng ánh Nàng hỏi nghe câu khác cho hành quên mất sự buồn phiền. À, anh Vinh từ hồi ra trường đến giờ, đã đi làm đâu chưa chị? Hành tươi cười bảo ánh, anh ấy tập sự ở văn phòng luật sư ca lâu rồi. Ánh lại hỏi, dường mà đã từng làm luật sư nổi tiếng ở thủ đô, bây giờ anh Vinh nối nghiệp là phải rồi. Ngừng lại một chút, ánh hỏi hạnh. gì có mừng không chị? Mừng lắm hay mà. hôm anh Vinh đậu ra trường, chị mới thấy hai ông bà nói chuyện vui vẻ với nhau lâu như vậy, nhưng rồi không hiểu sao, vẫn không thuận thảo được. nội truyền anh vinh đòi về trong này ở với gì và chị dượng cũng la dạy bích vân từ nãy giờ vẫn lặng thinh trước câu chuyện gia đình của hai người nàng không ngờ vinh là người thanh niên mà nàng gặp ở cổng vào lúc nãy đã ra trường luật gia đình của ánh không ngờ lại có nhiều người theo ngành gọt đến như thế bỗng hạnh hỏi ánh còn em đã định học trường nào chưa hay học trường luật đi cho dòng họ thêm vui ánh lắc đầu liên địa. em chịu thôi sao em không thích học luật ba người đã ra đến nhà ngoài vinh đang ngồi lựa mấy cuốn sách trên kệ nghe anh nói thế liền quay lại hỏi cô không gơ nghề luật sư sao anh vội chống chế à, không em có dám thế đâu anh nói vậy dựa nghe anh bị bố chết em nói là em không thích học ngành đó thôi vinh hỏi gần lại nhưng tại sao cô không thích học luật cô là người hoạt bắt lắm mà anh thấy vinh cứ ví mình vào ngõ bí thì cười nói <cười> em nói nhiều nhưng mà kém lý luận trước kia mỗi lần anh mất mẻ là em chịu thua ngay đừng nói chi bây giờ anh là một ông luật sư vinh biết ánh trêu chọc mình nên cười nói của một lôi nghề nghiệp tôi ra để chửi nữa chắc mọi người cùng cười ánh bỗng quay lại chị bích vân nói đây này một đứa đồng nghiệp của anh nữa bích vân bậm môi chừng bạn rồi nói chị này kỳ quá chị thu anh ấy rồi định gỡ lại tôi sao vinh và hạnh đều nhìn bích vân vì cả hai đều không ngờ vinh học luật nhất là vinh tự nhiên chàng thấy có cảm tình với người thiếu nữ kia nhiều hơn nhưng thấy bích vân quá dự lễ chàng không dám làm thân ngay mà chỉ nhìn nàng cười hạnh hỏi cô bích vân cũng học luật ư dạ em mới ghi tên thôi chị ạ thật lúng túng quá không biết nên học ngành nào ngành nào em cũng thấy thích à bích vân nói rất thành thật giọng nói hồn nhiên không có vẻ gì kiêu kỳ hay làm bộ làm tịch gì hết vinh thấy mến về hồn nhiên đó chàng kể hỏi bích vân cô đỗ một lượt với ánh phải không dạ chúng em cùng học một lớp anh ạ ánh cười nói tuy cùng một lớp nhưng mà khác xa bích vân đứng đầu sổ còn em thì chạy hiệu luôn mọi người không thể nín được cười trước câu nói của ánh Bích Vân bẹn lẽn vì bạn cứ mãi khen mình trước mặt Vinh. Nàng sụ mặt xuống thì anh đã nói. Thôi, không chịu cho người ta khen thì thôi, đừng giận mà. Hai nhiên Bích Vân cười nói. Anh lại trường chắc phá Bích Vân thường lắm. Mỗi lần nó vô đây thì nhà rùm lên hết. Vinh cũng nói. Con người hay cái lý nhất nhà đó cô ạ. Lúc nhỏ tôi đã sợ cái tài lý sự của cô ấy. Không ngờ con người đó lại không thích học luật. Anh nói. Tôi đã để anh mới giao học ngành khác. Anh chưa vừa làm sao? sao lạ như vậy tôi sợ mà phòng luật sư thì anh thất nghiệp mất thân chủ chắc chắn là sẽ đổ dồn qua tôi vinh nhìn hạnh và bích vân phân bua đó mấy cô thấy không anh cháu trở giỏi lắm mà một chút cũng muốn nói cao ánh cười hồn nhiên ai biểu anh cứ theo ví người ta hoài như vậy anh học luật rồi muốn ai cũng phải học theo sao anh độc đoán có vậy bích vân khẽ hỏi em nghĩ cũng lạ chị ánh hoàn bát như thế không chịu học luật còn em nói chuyện không gian lời mà muốn trở thành một người dùng lời nói để minh vực tội nhân Chị anh làm em hoang mang quá, không biết mình có đi đúng đường không? Vinh chưa hiểu Bích Vân nhiều, nhưng trước sự e ngại của nàng chàng cũng lên tiếng. Cô đừng sợ, rồi đây sự học sẽ giúp cô quen dần. ăn thua là mình xét kỹ lòng mình xem, đã chọn đúng con đường chưa, để mai sau khỏi về hối tiếc. Ánh nặng lẽ nhìn Vinh rồi nhìn Bích Vân. Tự nhiên trong đầu nàng nổi lên nhiều ý nghĩ. Nàng mỉm cười một mình trước những ý nghĩ mới lạ đó. Ba hôm sau ngày hoàng chồng mình đến nhà trịnh lưng bằng, Báo tin sáng lại loan tin tức về nhóm tù cô nôn vượt ngục. Bài báo cho biết quân đội Pháp trong một cuộc dùng bố đối phương tình cờ bắt được ba người và bắn chết một người cố ý chống cự lại. Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc trước những tin tức đó đều lo sợ cuốn cuồng. Bình đến nhà lương bằng ngày một để hỏi thăm tin tức, nhưng đã gần một tuần mà bằng vẫn chưa tìm đủ tên tuổi những người đã bị bắt và bị bắn. Bích Vân từ hôm đi lái thiêu với Hạnh và Ánh trở về, cũng cảm thấy trong nhà có điều gì buồn mà cha mẹ cố ý giấu nàng. Nàng mất gặp nhiều lúc, ông bà thì thầm to nhỏ với nhau, vẻ lo âu hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng mỗi lần nàng đến gần thì hai ông bà ngừng ngang câu chuyện và cười tươi với nàng như không có việc gì xảy ra. Bích Vân cảm thấy lo lắng băn khoăn. Nàng lo sợ một chuyện hệ trọng sắp xảy ra trong gia đình. Chờ lúc không có cha ở nhà, nàng hỏi mẹ. Má, hình như ba má có điều gì lo lắng phải không? Mỹ Ngọc nhìn con, lo ngại hỏi. Sao con hỏi thế? Ba má có chuyện gì phải lo đâu? Bích Vân. Bích Vân thấy mẹ không chịu nói thật thì buồn bã tiếp. Còn biết ba má muốn giấu con? Mỹ Ngọc nghiêm nghị nói. À, con lạ chưa? Tự nhiên sao nghĩ như thế? Có chuyện gì mà giấu con đâu? Bích Vân không hỏi nữa, nhưng nàng nhất định phải tìm ra lý do khiến cha mẹ lo nghĩ buồn phiền. Mỹ Ngọc biết con đã nghi ngờ nên khi Hoàng Trọng Bình về nàng bảo chồng Chúng ta vô ý để con nghi ngờ rồi đó Rồi nàng thuận lại những lời Bích Bân hỏi cho chồng nghe Hoàng Trọng Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Con ở trong nhà gần gũi từ nhỏ đến lớn Làm sao giấu nó những điều lo lắng của mình Mỹ Ngọc lo lắng bảo chồng Anh tính sao chứ Bích Bân thông minh Nếu nó đoán hiểu được những điều lo nghĩ của mình thì có hại lắm Hoàng Trọng Bình thở dài nói Anh cũng biết vậy nên mới dặn dò em thận trọng từng lời nói Mỹ Ngọc lại hỏi Anh đã gặp anh Bằng chưa? Anh ấy có thấy bài báo trên tin sáng không? Bình gần đầu đáp Anh Bằng cũng lo lắng không kém gì mình Anh ấy đã có đủ tên 12 người bị giam ở khám lớn Nhưng chưa biết tên ba người vừa bị bắt Và người bị bắn chết là ai? Mỹ Ngọc khẽ hỏi Những người bị giam chẳng sư có vào thăm được không anh? Liệu mình có hỏi xem họ có biết anh Trần Vũ chăng? Anh Bằng đã nhờ các bạn hỏi giò Nhưng họ cho biết trong việc tổ chức vượt ngục Không ai biết tên ai cả Họ có mật hiệu để ngày trốn đi và một người chỉ có quyền biết hai người nữa thôi không thể biết hết được có tiếng xe ngừng trước cửa rào hoàng trọng bình nhìn ra và thấy lưng bằng đang xuống xe taxi chàng vội vàng ra cửa đón bạn trong lúc mỹ ngọc thu gọn đồ đạc ở trên bàn bằng bắt tay hoàng trọng bình rồi bước thẳng vào trong nhà cúi chào mỹ ngọc tươi cười hỏi chìm hành hả chị Dạ cảm ơn anh lúc này cũng đỡ anh ạ hoàng trọng bình mời bạn ngồi xuống ghế rồi hỏi ngay thế nào anh có được tin tức gì nữa không trình lưng bằng nhìn có anh quẩn Rồi hỏi, Bình Vân có nhà không anh? Hoàng Trọng Bình hiểu ý bạn nên vội đáp. Không anh ạ cháu đến trường hỏi thăm giờ học. Lương Bằng lấy trong cầm giấc một phong thư, đưa cho Hoàng Trọng Bình rồi nói. Bức thư này của bạn tôi, làm chủ quận ở Ô Môn, nơi mà quân đội Pháp đã đi bắt ba người vượt ngục và bắn chết một người. Anh ấy có ghi rõ tên ba người bị bắt và kẻ xấu số đã thiệt mạng. Lương Bằng ngừng nói khiến Mỹ Ngọc lo sợ hỏi ngay, anh Vũ có làm sao không anh? Bằng lắc đầu đáp nhanh. Trong số người đó không có anh Vũ, nhưng trong những kẻ còn trốn tránh chắc là có anh ấy. Hoàng Trọng Minh lên hỏi, thật sao? Làm sao mà anh biết được? Bạn chỉ bức thư trên tay bạn mà nói, anh đọc xong bức thư sẽ rõ, đọc lớn lên cho chị nghe với. Không có chuyện riêng tư gì đâu. Hoàng Trọng Minh mở thư ra đọc. ô môn, ngày, tháng. Anh bằng thân mến, nhận được thư anh tôi liền đến đồn Commando, hỏi để biết rõ tên họ những tên tù vượt ngục đó. Ba người bị bắt tên Trần văn Được, nguyễn phi hùng lê Văn cuối còn kẻ bị bắn chết tên là lê hữu phương tên phương đã có thân nhân đến xin xác về chôn, còn ba tên kia đã đưa lên cần thơ Chờ dài về biện lý cuộc sài gòn tôi có qua cần thơ rủ manh vào hỏi thăm phòng điều tra của mật thám liên bang thêm chi tiết may giờ gặp thằng mưu làm điều tra viên ở đấy anh còn nhớ thằng mưu lẽ không học lớp mình hồi xưa ấy tôi có cho mưu biết anh muốn rõ tung tích trần vũ xem y có dính líu trong vụ vượt ngục này chăng mưu tử tế lắm anh ạ Nó vào hỏi ba tên tổ kia, ban đầu tụi nó chối dài, bảo là không biết, nhưng sau nhiều lần rũ ngọt thì tên Nguyễn Phi Hùng cho biết. Trần Vũ ở chung khám với nó, ngoài côn đảo, và Vũ cũng có nhúng tay trong vụ vượt ngục này nữa. Nhưng Vũ có đi được hay không thì nó không được biết, vì cuộc vượt ngục tổ chức lớn lắm. Hết tốp này đi, đến tốp khác, không biết Trần Vũ đi trong chuyến nào. Và lại vụ này đổ bề từ 6-7 tháng trước, chưa chắc tù nhân còn dám tính vượt ngục nữa. Ít hàng người cho anh, có tin gì thêm, tôi cho biết sau. Bạn anh, Lê Văn Trọng. Hoàng Trọng Bình xếp thư lại nhìn vợ, Mỹ Ngọc hãy kêu đến. Trời ơi, nếu vậy chắc anh Trần Vũ có mặt trong số người trốn lánh đó. Trịnh Lưng Bằng cười nói. Anh chỉ ngại, chứ theo tôi thì không có gì đáng lo. Giữa thời buổi này thiếu gì chỗ trốn lánh. Anh ấy cứ ở trong bưng biển, bên kia vùng kiểm soát của quân kháng chiến thì cũng chẳng ai làm gì được. Hoàng Trọng Bình nói. Nếu được vậy có gì đáng ngại. tôi sợ anh vũ nóng lòng gặp con rồi lèn về đây mới nguy trịnh lương bằng lộ vẻ suy nghĩ theo ý chàng bình nói cũng có lý một người như trần vũ gần 15 năm trời không gặp mặt con đã liều chết vượt ngục về đây thế nào cũng phải tìm đến thăm con chứ trần vũ lèn về sài gòn thì chắc chắn là không thể thoát được tai mắt của sở mật thám nhưng đâu có cách nào cản ngăn chàng được nếu vũ bị bắt tại nhà này trước sự hiện diện của bích vân thì thật không thể lường trước được những hậu quả sẽ tới Mỹ Ngọc dường như cũng đang nghĩ đến điều đó, nên khẽ bảo chồng. Em sợ chuyện này, không thể giấu giếm Bích Vân lâu dài được. Nếu anh Vũ về đây, sớm muộn gì nó cũng biết mặt cha, sao em lo lắng quá. Hoàng Trọng Minh ngạc nhiên hỏi, em lo điều gì? Em nghĩ thả mình nói trước với Bích Vân những bí ẩn trong đời con, con hơn để nó tìm hiểu được sẽ trách mình. Hoàng Trọng Minh vội bảo vợ, em thấy như vậy không được đâu. Bích Vân đang lúc học hành tấn tới, nếu hiểu rõ dị vắng đau buồn, thì làm sao nó đủ can đảm theo học, phải không anh bằng. Lương Bằng không biết mình nên trả lời sao trước việc hệ trọng đó, chẳng nói. Tật khó quá. Theo tôi, sự lợi hại ngang nhau. Thật là mình đừng cho cháu biết rồi tùy cơ điều tính, chứ bây giờ thì không nên. Mỹ Ngọc thấy hai người không đồng ý với mình thì lặng thinh, nhưng trong lòng nàng không yên được. Hoàng Trọng Minh búng hỏi Lương Bằng. Bây giờ anh định sao? Chúng ta đâu có cách gì dò hỏi tin anh Trần Vũ nữa. Bằng đáp. Tôi thấy chỉ còn cách trở tin chính thức của anh Vũ. Lúc này... Anh nghĩ rất đúng. Nếu anh Vũ có bần ngục trở về, thì cũng chỉ bị con mà thôi. Hiện tại trong số những người bị bắt trở lại, không có anh Vũ là điều đáng mừng rồi. Sớm muộn gì, mình cũng sẽ có tin anh ấy. Trong khi đó Bích Vân ở trường học về và vào nhà không ai biết, nàng nghe được lời nói cuối cùng của Lương Bằng. Sớm muộn gì, cũng sẽ có tin của anh ấy. Nàng trông thấy vẻ lo âu rõ rệt trên khuôn mặt ba người thì suy nghi. Hình như cha mẹ nàng đang trông ngóng tin tức một người xa lạ nào đó. Bí Ngọc Trần nhìn thấy Bích Vân bước vào phòng thì lo lắng hỏi. Kìa, Bích Vân, con về bao giờ? Hoàng trọng mình và Lương Bằng nhìn nhau lo ngại. Không biết Bích Vân vào phòng từ lúc nào và có nghe gì không? Bích Vân chắp tay xá trịnh Lương Bằng. Thưa bác mới đến, rồi nàng thưa với mẹ. Dạ, con mới về má ạ. Lương Bằng gần đầu chào Bích Vân rồi hỏi nàng. Cháu đi học về đó à? Dạ thưa không, cháu đến trường xem ngày giờ nhập học. trưa lớp chưa khai giảng ạ, bằng thế bích vẫn không tỏ dấu gì khác thì hơi yên tâm hỏi tiếp, cháu thấy ngành luật có hợp với cháu không mà chọn con đường đó, bích vân mỉm cười đáp, cháu cũng không biết thế nào là hợp hiện tại cháu thấy thích học luật vì cháu mong trở thành một luật sư tài giỏi để biện hộ cho những kẻ chịu ức oan, nàng nhìn lưng bằng tiếp, cháu nghe ba cháu kể chuyện bác trước kia thường hay biện hộ giúp những người nghèo khổ mà mang án oan, cháu mong ngày sau này sẽ làm được như bác, lời nói của bích vân tuy vô tình nhưng làm cho mỹ ngọc và hoàng trọng bình chua xót vô cùng hai người nghĩ đến trần vũ ngày xưa cũng chỉ là một người thọ hàm oan đã được lương bằng tận tình biện hộ nhưng vì công lý không thể soi thấu được nỗi oan nước của chàng mà bích vân phải lìa cha lương bằng buồn bã nói cha mẹ chồng nói thế chứ thật ra suốt đời bác có làm nên việc gì đâu hoàng trọng bình thấy bạn nói thế thì thương bạn vô cùng đến ngày nay bằng vẫn còn ân hận không đủ tài trí để cứu vũ khỏi hàm oan điều đó đã giày vò lương bằng suốt bao nhiêu năm trời Dù không phải lỗi ở chàng, bởi thế trước những lời chân thật của Bích Vân, bằng không thể nào giấu được sự ân hận trong lòng. Hoàng Trọng Bình khẽ bảo Bích Vân, Thôi, con vào lo cơm nước để cho mời Bắc bằng ở lại chơi. Bích Vân vâng dạ rồi chạy vào trong. Lương bằng nhìn theo Bích Vân lộ vẻ suy nghĩ. Hoàng Trọng Bình thấy bạn không được vui, vội nói. Nghe cháu hỏi chuyện chắc anh buồn. Không, có gì đâu. Tôi đang nghĩ không biết vì nguyên do nào Bích Vân lại thích học luật. Bình nói. cháu nó lên tòa nghe nữ luật sư gì đó biện hộ không công cho một người nghèo thọ án oan nó cảm phục vị nữ luật sư ấy nên tự nguyện học luật trịnh Lương bằng gần đầu nói nếu thế cháu đã biết yêu nghề trước khi hành nghề tôi tin cháu sẽ thành công trong tương lai có tiếng chuông điện giao vang hoàng trọng minh đứng lên nói ai vậy kìa chàng đi ra cửa trong lúc trịnh Lương bằng cầm tờ báo lên đọc bình đến cổng ngoài thì gặp một thanh niên đang đứng đợi thanh niên thấy chàng ra thì khẽ cúi chào bình nắp lễ rồi hỏi cậu hỏi ai Thanh niên lễ phép nói, thưa ông, phải đến ở nhà cô Bích Vân không? Hoàng Trọng Bình thoáng ngạc nhiên chăm chú nhìn thanh niên. Từ trước đến nay, Bích Vân có quen với một bạn trai nào đâu. Đây là lần thứ nhất một thanh niên lạ đến hỏi nàng. Tuy nhiên nhìn thấy dáng điệu nhã nhặn của thanh niên, Hoàng Trọng Bình vui vẻ đáp. Đúng rồi cậu à. Cậu hỏi cháu Bích Vân có việc chi, mời cậu vào nhà chơi. Thanh niên lắc đầu, đáp. Dạ cảm ơn ông, tôi có việc phải đi ngay bây giờ. chàng thanh niên móc trong túi áo một phong thư rồi kèm thêm một tấm danh thiếp đưa cho hoàng trọng bình nhờ ông trao thứ bức thư này cho bích vân đây là thư của cô ánh hoàng trọng bình vụt hiểu nói ngay ủa thư của ánh à nhưng chàng chưa kịp nói gì thì thanh niên đã cúi trào bước ra đường hoàng trọng bình trở vào nhà trong lòng hơi phân vân nghĩ ngợi mỹ ngọc thấy chồng và hỏi ngay ai vậy minh có người đem thư của cô ánh cho bích vân rồi chàng cầm tấm danh thiếp lên đọc lâm vinh văn phòng luật sư ca sài gòn Trịnh Lương bằng buông tờ báo hỏi ngay. Anh nói ai ở văn phòng luật sư ca? Bình đưa tấm danh thiếp cho bạn rồi nói, kia ông vừa gọi cổng đó. Lương bằng chăm chú nhìn tấm danh thiếp rồi hỏi bạn, Lâm Vinh là bạn của Bích Vân sao? Hoàng trọng Bình đáp, tôi đâu có biết, nhưng Bích Vân từ hồi nào tới giờ có giao thiệp với bạn trai đâu. Mỹ Ngọc lo ngại nhìn chồng rồi nhìn Trịnh Lương bằng, nàng không hiểu con có phạm lỗi gì hệ trọng không? Lương bằng khẽ hỏi Bình, anh có biết Lâm Vinh là ai không? Bình lắc đầu rồi nhìn bạn dò hỏi. Lương Bình tiếp. Lâm Minh là một luật sư tập sự, và chính là con của Lâm Hoành đó. Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc sừng suốt kêu lên. Lâm Hoành, lưng mạng gần đầu nói. Phải, luật sư ca có cho tôi biết, cậu Vinh này khá lắm. Nhưng sao cậu ta lại quen được với Bích Vân? Mỹ Ngọc hết sức măn khoăn. Nếu Bích Vân... Nếu Bích Vân lên la với gia đình Lâm Hoành, thì thế nào cũng có ngày nào biết rõ sự thật của đời mình. Riêng Hoàng Trọng Bình qua phút đột ngột chẳng đã có sự suy nghĩ chín chắn hơn. Bích Vân có quen biết với con trai Lâm Hoành Cũng chẳng sao Không lẽ Lâm Hoành còn nhớ rõ Bích Vân là con Trần Vũ Nhưng chẳng không hiểu trong trường hợp nào Lâm Vinh đã biết được Bích Vân Chắc Vinh là bạn thân của Ánh. Hoàng chồng mình bông cất tiếng gọi Bích Vân, ra ba biểu coi Bí Ngọc lo no đắng nhìn chồng, lưng bằng bảo bạn, Anh được để Bích Vân thấy chúng ta quan tâm đến chuyện này Hỏi dò xem cháu có biết Lâm Hoành chưa Bích Vân đang nấu bếp Nghe cha gọi thì vội vã chạy lên Nàng nhìn cha hỏi Ba gọi con hoàng chồng bình đưa tấm danh thiếp của lâm vinh và bức thư của ánh rồi nói con người vừa đem thư ánh lại cho con bích vân nhìn tấm danh thiếp lộ về suy nghĩ rồi mở thư ra đọc đôi mày nàng từ từ cau lại mỹ ngọc khẽ hỏi có chuyện gì không con bích vân thư với mẹ má chị ánh đau nặng mẹ à bà đang nghỉ mát ở đà lạt thì thọ bệnh thình lình ánh phải đi gấp không kịp gặp con nên gửi thư cho biết rồi nàng lại cầm tấm danh thiếp lên xe một lần nữa hoàng chồng bình ra dấu cho vợ hỏi con về chàng thanh niên đó mỹ ngọc hiểu ý chồng khẽ hỏi con còn cái cậu nào để danh thiếp lại cho con đó bích vân tưởng mẹ chưa đọc danh thiếp nên đưa cho bà xem rồi nói dạ anh vinh bà con bạn gì của anh đó mẹ à vậy à con quen cậu vinh từ bao giờ bích vân thật tình đáp dạ hôm trước con có theo chị ánh vô nhà dì ba của chị ấy trong phú định và con đã gặp anh vinh trong đó con chỉ nói chuyện một lần thôi hoàng trọng mình bỗng quay lại hỏi con cậu ấy làm gì ở văn phòng luật sư ca vậy bích vân đáp nhanh chị anh nói anh vinh ra trường luật và đang tập sự ở đàn ông ca đó ba à Ông thân anh ấy hình như trước kia cũng là một luật sư danh tiếng. Trịnh Đức Bằng vội hỏi. Tên gì vậy cháu? Nếu là luật sư hồi trước thì nào bác cũng biết. Bích Vân đáp. Dạ cháu không biết tên. Hôm vô nhà chị ánh cháu thấy có hình ông ấy thôi. Lương bằng nhìn Hoàng Trọng Bình như ngầm bảo bạn yên tâm. Lâm Hoành chưa gặp Bích Vân lần nào đâu. Mỹ Ngọc thấy chồng không nói thêm gì nữa liền bảo Bích Vân. Thôi con chúng bếp lo cơm đi. Trưa lắm rồi. Bích Vân cất tiếng dạ rồi đi vào trong. ba người còn lại trong phòng đều im lặng rất lâu bỗng hoàng trọng bình hỏi theo anh tôi có nên cho bích vân giao thiệp với lâm vinh không lương bằng khẽ nói chúng nó quen nhau cũng không hại gì nếu anh cấm đoán bích vân không lý do càng khiến cháu sinh nghi mà tìm hiểu nhiều hơn nữa mỹ ngọc bỗng nói thật là rắc rối tự nhiên nhỏ đến lớn không giao thiệp với bạn giai chừng quen một người thì lại nhè con của lâm hoành có lẽ oan gia còn đeo đằng con tôi trịnh lương bằng nhìn mỹ ngọc mỉm cười Chỉ nói ngày không khác mấy bà già xưa, có gì đâu mà oan ra. Bi Ngọc vẫn bảo vệ ý mình. Thật mà anh, nó chơi với con ánh ba bốn năm rồi, tôi có ngờ đâu con ánh lại là cháu của Lâm Hoành. Nếu biết trước tôi đâu để cho hai đứa nó thân nhau như là ruột thịt vậy. Từ đó cho đến lúc dùng cơm, cả ba người không bàn đến chuyện Bích Vân và Lâm Minh nữa. Nhưng ai nấy đều nghĩ ngợi băn khoăn trước một sự trạng không ngờ trước được. Riêng Bích Vân, nàng cảm thấy trong nhà có sự gì nặng nề khó thở. Những lời nói, những tiếng cười của cha mẹ nàng và trịnh lưng bằng hình như có vẻ gượng gạo lắm. Nàng ngờ rằng sợ dĩ có chuyện đó là vì Lâm Vinh đã đến đây. Chắc cha mẹ không muốn nàng giao tiếp với bạn trai nên thấy Lâm Vinh tìm đến đây. Ông bà không được vui chứ gì. Bình Văn đình bụng sẽ nói lại cho anh biết và yêu cầu Lâm Vinh đừng đến nhà mình nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại nàng thấy. Không lẽ cha mẹ nàng hẹp hòi như thế? Nàng quen biết Lâm Vinh nào phải đâu là một trọng tội? Hay là ông bà đang có chuyện lo buồn gì khác? Tự nhiên nàng nhớ đến câu nói của Lương Bằng lúc mới về nhà. Sớm muộn gì, mình cũng sẽ có tin của anh ấy. Có thể vì trên đó mà cha mẹ và bác nàng buồn phiền chăng? Anh ấy là ai? Một người hoàn toàn bí mật đối với nàng. Tất cả những ý nghĩ đó đã làm cho Bích Vân băn khoăn suốt cả buổi chiều. Nhưng nàng vẫn không tìm hiểu thêm được gì hết. Buổi tối khi cha đi vắng nhà, Bích Vân lại lân la hỏi Mỹ Ngọc. Bá à, con hỏi điều này, bá đừng giận con nha. Mỹ Ngọc lo ngại nhìn Bích Vân. Con hỏi gì? Nhưng má phải hứa trước là không được giấu con điều gì hết đó. Con tôi lạ chưa Hồi đó tới giờ mẹ giấu gì con? Sao mà con lắm điều có vậy Bích Vân? Mỹ Ngọc nói thế chứ trong lòng đô ngại lắm. Nàng có linh cảm Bích Vân sẽ hỏi đến những điều mà nàng không thể trả lời bằng sự thật cho con biết được. Bích Vân nhìn mẹ nói. Má à, bữa nay hình như ba má giận con. Sao con nói như vậy? Ba má không nói ra, chứ con biết. Anh Lâm Vinh đến đây làm cho ba má không vui. Con hứa với má sẽ không giao thiệp với người bạn trai nào khác nữa. Mỹ Ngọc thương Bích Vân vô cùng, trước lòng hiếu thảo của con, nàng nghẹn lời không biết nói gì hết. Nhưng nàng không muốn con hiểu lầm cha mẹ cấm đoán giao thiệp với bạn trai, nên lắc đầu nói. Con hiểu là ý ba má rồi, ba má có cấm con giao thiệp với bạn trai đâu. Hơn nữa hôm nay ba má đâu có buồn về chuyện đó, con được nghĩ quẩn như vậy. Câu nói vô tình của Mỹ Ngọc làm cho Bích Vân nghi ngờ thêm. Đúng rồi, cha mẹ nàng đang buồn phiền về một chuyện khác có liên quan đến sự trông chờ một người xa lạ nào đó. Nàng nhìn mẹ nói tiếp. Con biết rồi con hiểu rõ điều ba má buồn phiền nữa. Mỹ Ngọc sừng sốt hỏi con. Bích Vân, con hiểu chuyện gì? Về hốt hoảng của mẹ càng làm cho Bích Vân nghi ngờ thêm, nàng chậm rãi nói. Còn biết ba má và bác bằng nữa đang trông chờ một người ở xa về. Mỹ Ngọc lo sợ nghĩ thầm. Thôi chết rồi, chắc là Bích Vân đang nghe biết câu chuyện lúc sáng ở trong phòng. Nhưng sao Bích Vân có thể bình tĩnh như vậy được? Mỹ Ngọc cố chân tĩnh lòng mình nghiêm nghị hỏi con. Bích Vân, bộ con điên rồi hả? Ba má chờ ai? Sao con này có nhiều ý nghĩ oái hoang như vậy? Bích Vân thấy mẹ bình tĩnh trước câu hỏi của mình thì không còn tin tưởng ở sự suy đoán của mình nữa. Nàng cười bảo mẹ. Chứ không phải ba má đang chờ ai sao? Hồi sáng lúc con về, con nay bác Bằng nói sớm muộn gì thì mình cũng sẽ có tin của anh ấy. Con tưởng ba má đang trông người nào đó chứ? Mỹ Ngọc bớt lo no lắng. À, thế ra là thế. Bích Vân nghi ngờ chỉ vì nghe lỏm được câu nói của Lương Bằng. Như vậy thì chưa có gì đáng ngại cho lắm. Bí Ngọc nhìn Bích Vân cất giọng nghiêm nghị. Bích Vân, sao con cứ hay nghĩ quanh quẩn như vậy? Mẹ không thích như thế đâu, bà má đâu có điều gì phải giấu giếm con. Bích Vân thấy mẹ có vẻ giận thì sợ hãi ôm trầm lấy mẹ nói. Má, má đừng giận con nha má, từ giờ sắp tới con không dám nghĩ vớ vẩn như vậy nữa. Má tha lỗi cho con. Bí Ngọc ôm lấy đầu con khẽ thở dài. Nàng thấy Bích Vân không có lỗi gì hết, mà ngược lại nàng có lỗi với con vì nàng đã không dám nói sự thật. Trời mưa như chút nước xuống thành phố, những con đường nhằm chỗ trũng đều ngập nước như ở ruộng sâu. Hàng đoàn xe hơi bị tắt máy nằm ngổn ngang trên đại lộ làm nghẽn hết đường đi. Những người đi xe máy, dầu hay xe đạp cũng đều phải dẫn lên lề. Tất cả mọi sinh hoạt trong thành phố đều ngưng trệ vì trận mưa chiều qua. Trên con đường hẻm và nhà Hoàng Trọng Bình, đường hoang vắng như về khuya, những cây me đứng ngủ rũ, lá xuôi chiều xuống như buồn thảm cho số kiếp đứng giữa trời. một người ốm nhỏ đứng chùm áo mưa ẩn mình dưới gốc cây me chăm chú nhìn vào nhà hoàng trọng bình không biết từ bao giờ người ấy không có vẻ một người khách qua đường đang đứng đột mưa cổng nhà hoàng trọng bình vẫn đóng im mỉm suốt buổi chiều hoàng trọng bình ra phố bị kẹt mưa chưa thấy về mỹ ngọc và bích vân ngồi trong phòng ăn đợi chàng hai người không ngờ có kẻ lạ mặt đang dầm ngó vào nhà như sắp sửa thi hành một ý định gì đó mỗi lần có một chiếc xe chạy vào ngõ hẻm thì y như người đó nhìn lên dò xét Nhưng khi xe chạy vụt đi qua thì khách lạ lại nhìn xuống. Đến khoảng 5 giờ chiều khi cơn mưa đã tàn thì xe hoàng trọng Bình mới về đến đầu ngõ. Đôi mắt khách lại vụt sáng lên khi thấy xe ngừng trước nhà. Chị ở chạy ra mở cổng cho Bình đem xe vào. Mỹ Ngọc và Bích Vân nghe tiếng xe cũng đều chạy ra cửa sổ nhìn. Bình đưa tay với vợ con rồi cho xe chạy vào cổng. Bích Vân trần nhìn thấy người mặc áo mưa trùm kín trên đầu băng ngang qua đường để vào nhà nàng. Nàng khêu mẹ nói, bác, quay đi theo xe ba kìa. bí ngọc cũng vừa nhìn thấy khách lạ trong lòng hồi hộp vô cùng nàng khẽ nói với con ờ ba thấy rồi ai vậy kia trong khi đó hoàng chồng bình đã đậu xe và mở cửa bước xuống khách lạ đến gần chàng cúi đầu chào chào ông hoàng chồng bình quay mình lại thấy người lạ thì ngạc nhiên ờ không dám chào ông ông hỏi ai khách lạ nhìn chàng nói già tôi hỏi ông hoàng chồng bình càng kinh dị hơn khẽ hỏi lại ông hỏi tôi có việc chi xin mời ông vào trong nhà khách lạ lắc đầu nói dạ cảm ơn ông tôi phải đi ngay bây giờ vì lời hứa với bạn nên tôi phải đến đây tôi đã chở ông hơn tiếng đồng hồ ở ngoài kia vì bạn tôi muốn trao tận tay ông phong thư này khách là nói xong lấy trong túi ra một phong thư lem nuốt đưa cho chàng và nói tôi đã giấu bức thư này nhiều chỗ trong nhiều ngày nên nó nhổn nát hết xin ông chịu khó đồng dùm. bây giờ xin phép ông tôi đi ngay hoàng trọng binh trận khách lại nói hãy khoan ông nên vào nhà đã liệu tôi có giúp được gì ông chăng và đây là thư của ai xin ông cho tôi biết khách lạ mỉm cười nói ông khỏi lo tôi có rất nhiều bạn ở sài gòn này họ sẽ giúp tôi khỏi phải bận rộn đến ông bức thư kia là của bạn ông từ côn đảo gửi về hoàng chồng mình buột miệng kêu lên trần vũ khách gật đầu nói phải đây là thư của anh vũ nhờ tôi trao tận tay cho ông tôi có đi qua bạc liêu và đến nhà ông nhưng mọi người trong nhà cho biết là ông đã rời lên sài gòn đã hơn nửa năm rồi tôi mới tìm gặp được ông hoàng chồng mình đoán biết người đang đứng trước mặt mình là một người trong số những tù nhân vượt ngục từ côn đảo trở về chàng vội nói Nếu thế thì ông đừng nên hàm lượng mà không vào nhà để chúng tôi thăm hỏi ít nhiều về anh Vũ. Khách do dự một lúc rồi cương quyết nói. Xin ông đừng phiền, hiện đại tôi vào nhà sẽ không có lợi gì cho ông đâu. Tôi nói thế ông đủ hiểu, xin hẹn ông khi khác nói chuyện nhiều hơn. Khách nói xong, cúi đầu chào Hoàng Trọng Bình rồi bước nhanh ra cửa. Đi trong bóng hoàng hôn, Hoàng Trọng Bình biết mình không thể cầm khách ở lại được. Vậy nên đành nặng thinh nhìn theo bóng khách đã khuất dần ở đầu ngõ hẻm. Mỹ Ngọc và Bích Vân vừa ra cửa và còn thấy dạng khách lạ mất hút ở đầu đường. Bích Vân hỏi cha. Ai vậy cha? Sao không vào nhà mà lại bỏ đi? Hoàng Trường Bình nghe tiếng Bích Vân liền bỏ phong thư vào túi rồi quay lại bảo nàng. Họ đi đồn nhà con à? Nhà mình ở phía trước có để bằng tên của con mà họ còn lầm lộn được. Mỹ Ngọc không tin lời chồng nhưng cũng hỏi chàng. Họ muốn tìm nhà ai vậy mình? Họ hỏi nhà bác sĩ trọng, Anh bảo không biết. Ông ta cứ chần chờ, sợ anh dối gạt, dần có anh phải trì bằng tiên trước thừa, ông ta mới chịu đi. Người gì đâu mà kỳ cục quá? Mỹ Ngọc nhìn vẻ răn dối, giả bộ của chồng thì suýt bật cười. Mấy mươi năm trời sống chung nhau nàng đâu có thể lầm được cơ trì của chồng, nhất là người đàn ông xa lạ kia, không phải là đi lộn nhà. Chắc có điều gì bí mật mà chồng nàng không muốn nói ra trước mặt Bích Vân. Nàng định bụng sẽ hỏi chồng sau cho nên bảo Bích Vân. Con vào phòng, lấy sẵn quần áo cho ba con thay đi. bích vân vẫn chưa hết băn khoăn về sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông lạ mặt nàng không dám nghi ngờ lời nói của cha nhưng trong lòng thắc mắc sao có người lại vô nhầm nhà nàng với phòng mày của bác sĩ trọng thật vô lý bích vân nghĩ như thế nên bảo hoàng trọng bình trong việc này con sợ họ dình dập âm mưu quá bà. tự nhiên sao lại có kẻ lầm nhà mình với phòng của bác sĩ trọng được còn sợ người đó nói dối ba chứ sự thật anh ta có ý định khác cả hoàng trọng minh hối hận vì đã không khéo léo khiến bích vân nghi ngờ Chàng lắc đầu nói. Còn quá đa nghi, không có gì đâu. Người ta lập nhà mà. Rồi chàng kéo cổ áo lên nói. Thôi, đi vào nhà, ba lạnh run rồi này. Lời nói của hàng chồng Bình làm cho Mỹ Ngọc và Bích Vân quên hết những điều nghi ngại trong đồng. Mỹ Ngọc sợ chồng đau, vội đưa chàng vào trong rồi bảo Bích Vân. Còn lấy thuốc cho ba uống, để má đốt lửa lên, chắc ông bị cảm mưa rồi. Bích Vân đã chạy sang phòng bên để tìm thuốc cho cha. Bình chỉ hơi lạnh, nhưng thế vợ lang xăng thì nói ngay. tôi không bệnh hoàn gì đâu ở ngoài bị gió lạnh chứ cô sao đâu mà uống thuốc mỹ ngọc thấy hoàng trọng bình nói như vậy thì cười nói ê ông là mẹ con tôi hết hồn rồi nàng lại hỏi hoàng trọng bình lúc nãy khách lạ ghé thăm có lầm nhà thật không mình em không tin như thế có chuyện gì vậy hoàng trọng bình thầm phục sự thông minh của vợ chàng nhìn về phía phòng bích vân rồi nói nhỏ có thư hình trần vũ đây mỹ ngọc mừng rỡ kêu lên đâu thật sao mình thì hồi nãy đến thư tới đó hả hoàng trọng bình vội trận nàng lại em coi chừng bích vân nghe thấy thì hỏng hết người mới đem thư đến là một tù nhân vượt ngục về tình bạn họ mang thư anh vũ đến đây mỹ ngọc nóng lòng hỏi anh vũ bây giờ ở đâu họ có cho mình biết không hoàng chồng mình cầm phong thư đưa cho mỹ ngọc xem rồi nói anh chưa kịp đọc thư của anh vũ nhưng theo lời người ấy nói thì thư này từ côn đảo gửi về mỹ ngọc lại hỏi nếu vậy anh vũ không vượt ngục sao hoàng chồng mình vừa xé thư vừa đáp anh cũng chưa biết rõ về đó người ấy hình như không muốn ở lại đây sợ nguy hiểm cho mình đấy là bức thư anh vũ chắc sẽ hiểu rõ hơn có tiếng động ở phía cửa phòng bích vân mỹ ngọc ngăn chồng lại khoan mình bích vân trở ra kìa hoàng trọng bình để bức thư xuống dưới gối bích vân từ trong buồng đi ra đưa hộp thuốc cho mỹ ngọc nói cho bà uống thuốc giải cảm nha má mỹ ngọc lấy mấy viên thuốc ra gật đầu nói được con à ba cũng đỡ rồi con lo hâm đồ ăn lại rồi ăn cơm bích vân cúi xuống nhìn cha hỏi ba còn lạnh không ba hoàng trọng bình cười nói bà đỡ nhiều rồi con bích vân yên lặng đi xuống nhà bếp mỹ ngọc cẩn thận khóa cửa phòng lại Rồi trở vào nghe chồng đọc thư của Trần Vũ. Hoàng trồng mình lấy bức thư dưới gối, đọc nhỏ. Côn đảo, ngày tháng năm. Anh Bình thân mến, tôi không chắc bức thư này sẽ đến được tay anh. Nhưng vẫn viết và hy vọng có ngày anh sẽ đọc được nó. Có lẽ trời cũng nghĩ thương tôi. Không biết từ bao giờ tôi bắt đầu tin tưởng số kiếp của con người. Tôi thấy con người không ai qua được số mạng của mình. Có phải vì hoàn cảnh đã làm cho tôi trở thành một kẻ yếm thế rồi chăng? Nhưng sao tôi thấy trong lòng... không còn hăng say như trước nữa. Tôi đã suy tính, đã góp công với các bạn, để cho chuyến trở về được chóng thành. Nhưng bây giờ tôi lại thiếu mất lòng tin. Anh Bình, anh thử phân tích tâm trạng. Thằng tù đã xa cách xã hội đòi người gần 20 năm trời như tôi. 20 năm trời, sao lời nói đó thốt ra, nghe dễ dàng quá, mà con người phải trải qua bao nhiêu cảnh nhọc nhằn dài đằng đẵng? Khi bị tranh án thốt ra lời bộc tội tôi, anh bị sửa 20 năm khổ sai. Tôi không biết rằng, Anh có thoáng một giây nghĩ đến khoảng thời gian 20 năm trong ngục thất nó là thế nào không? Anh Bình ơi, nó dài, lâu và đau xót lắm. Nhất là khi tội nhân không từng biết tội mình làm. Ờ, mà lạ lùng chưa, tại sao tôi lại than vãn về những điều mà chính anh cũng đã nghĩ đến rất nhiều? Anh chị cũng thương tôi nhiều lắm. Tôi biết vậy, mà tôi không biết chừng anh gặp được tôi trước khi đọc bức thư này cũng nên. Kể ra cũng khó có thể quyết chắc được như vậy. Vì ai biết trước được chuyện sóng gió bất kỳ, song tôi hy vọng rằng mình sẽ được gặp con trong sự yên lành. Bức thư này nhờ một người bạn đưa đến anh, là phòng khi có chuyện bất chắc tôi không về đến nhà được để cho anh biết rõ tin tôi. Mà có thể như thế lắm anh hả? Tự nhiên tôi không còn tin tưởng ở chuyện mình làm. Có thể vì tôi không bao giờ gặp số may nên đã nghĩ quẩn như thế chăng? Anh cứ cầu nguyện giúp tôi vượt muôn trùng sóng gió. Thân mến, Trần Vũ! hoàng trọng bình để thư xuống lộ về băn khoăn trong lúc mỹ ngọc sợ hãi kêu lên trời ơi anh vũ có vượt ngục mà nếu vậy thì nguy rồi hoàng trọng bình rất lo ngại theo bức thư của quận trưởng ô môn thì chuyện vượt ngục này đã tổ chức ra làm nhiều tốt có lẽ trần vũ đã đi xa nhưng vì sợ không thoát được nên chẳng mới gửi thư cho bạn nên về trước bình rất thắc mắc về những lời trong thư của bạn chàng có cảm tưởng như bạn đã thay đổi nhiều lắm tư tưởng lộn xộn sự nghĩ ngợi không còn mạch lạc nữa có lẽ những năm dài trong khám tối con người rất đá đã mòn mỏi rồi chăng Mỹ Ngọc thấy chồng vẫn lặng thinh thì cất tiếng hỏi Sao anh? Làm sao biết được tin tức của anh Vũ bây giờ? Nếu anh ấy có mệnh hệ nào thì thật là trời cao không có mắt à? Hoàng Trọng Bình nhìn vợ nói Em hãy bình tĩnh Đừng hốt hoảng lên như vậy Mà con xin nghi Chuyện đã xảy ra như thế này Dù ta có lo lắng cách mấy cũng không thay đổi được Điều thắc mắc của anh là Bây giờ không biết anh Vũ ở đâu Anh ấy đã vượt ngục hay vẫn còn nằm ngoài côn đảo Mỹ Ngọc nhớ đến người đem tư lúc nãy khẽ hỏi chồng Người bạn của anh Vũ đi đâu? Sao anh không cầm họ ở lại? Bình lắc đầu nói. Ông ta sợ liên lụy trong mình nên không chịu ở lại. Hơn nữa em quên là Bích vẫn ở nhà sao? Nếu nó biết được chuyện vật ngục và điều lo lắng của vợ chồng mình thì làm sao khỏi nghi ngờ? Mỹ Ngọc vẫn nghĩ đến người đàn ông làm mặt, năng lầm bầm như nói với mình. Phải chi ông ấy để địa chỉ lại thì dễ quá. Hoàng chồng Bình thấy vợ không chịu hiểu hoàn cảnh của người tù vật ngục nên vội nói. Em không biết là ông ấy đang ở trong tình trạng trốn tránh sao? Lỡ ra sở mật thám đang theo dõi và bắt được ông ấy trong nhà mình Thì làm sao tránh được tội điên lụy đây Mà chưa hẳn ông ta đã tin mình Mỹ Ngọc nhìn chồng lo ngại Ông ấy một mình ở Sài Gòn Làm sao khỏi bị bắt hả anh Bình đáp ngay Không sao đâu em Ông ta nói ở Sài Gòn có rất nhiều bạn Họ sẽ giúp ông ta thoát khỏi sở mật thám Anh tin chắc thế nào cũng có ngày mình gặp lại ông ấy Sao mình dám chắc như vậy Đó là lời hứa cuối cùng của ông ta Bỗng có tiếng gõ cửa phòng Hoàng Trọng Bình vụt nín lặng mỹ ngọc hãy hỏi ai đó có thương bích vân trả lời má ơi có ai kiếm má này mỹ ngọc nhìn chồng lo ngại ai kiếm em mà giờ này kia nàng bước ra mở cửa phòng nhưng không thấy ai mà chỉ có bích vân đang đứng chặn ngang phòng ăn mỹ ngọc hỏi ai kiếm má đâu con gạt má sao bích vân cười nói đố má biết má nói chúng con cúi xuống cho má đánh đòn hoàng chồng mình từ trong phòng hỏi vọng ra ai về mình mỹ ngọc chưa kịp đáp thì bích vẫn đã vọt tiếng nói lớn con đố ba biết đó Bí ngọc bỗng nhìn thấy chiếc vali nhỏ và mấy bó khô cá biển ở dưới chân đi văng thì kêu lên: "Má biết rồi. Dì ba ở đại giá lên chứ gì? Dì ba đâu rồi?" Bích Vân reo lên: "Hay quá, má con thiệt là tài." Rồi nàng quay vào phòng ăn kêu to lên: "Bà ba ơi, má con biết bà rồi nè." Dì ba mặc áo đen từ trong phòng chậm rãi bước ra lắc đầu cười: "Bà coi, tôi có biết ất giáp gì đâu. Vừa mới vô cửa cô ấy đã kéo vô phòng này rồi kêu má ầm lên." Bích Vân ôm lấy cánh tay dì ba cười giòn. Tại bà đó bà phải đem vali vô phòng này thì má con đâu có biết mỹ ngọc nghiêm giọng bảo con bích vân đem đồ bà vào phòng đi đừng nghịch nữa bích vân vâng dạ xách vali đi ngay dì ba nhìn theo nàng rồi lắc đầu bà mỹ ngọc thiệt màu lớn quá mới ngày nào còn nắm trên tay hoàng trần bình nghe tiếng cười đồ bên ngoài điền ra khỏi phòng chẳng nhìn thấy dì ba thì mừng rỡ nói dì ba sao dì đến tối vậy có chuyện gì không gì dì? dì ba chào rồi cười nói không có chuyện gì hết à Sẵn thằng nhỏ lên Sài Gòn mua đồ bán, tôi theo nó lên thăm cậu mợ. Mỹ Ngọc hỏi, cậu ấy đâu rồi? Nó đưa vợ nó về nhà cha mẹ vợ. Rồi nhìn về phía phòng khách xem trường Bích Vân, dì ba hỏi tiếp, cậu Vũ có gửi thư về không mợ? Mỹ Ngọc nhìn chồng không biết con nên nói thật cho dì ba hiểu rõ chuyện của Trần Vũ Trăng. Hoàng chồng Bình nhìn Mỹ Ngọc rồi cất tiếng bảo dì ba. Dạ, cháu vẫn được thư anh ấy đều đều, anh ấy cũng bình yên gì à? Dì ba khẽ nói. cậu trời phật cho cậu ấy bình yên trở về thấy mặt con tội nghiệp gần 15 năm rồi còn gì nữa hoàng trọng bình và mỹ ngọc đều lộ vẻ buồn khi nghe nhắc đến trần vũ dì ba bỗng hỏi cậu bình à cậu còn nhớ thằng sáu cụt không già nhớ lắm chưa sao gì hỏi như vậy bây giờ nó về rạch giá rồi cậu à coi bộ nghèo dữ lắm và bệnh hoạn nữa thật là quả báo nhãn tiền mỹ ngọc khẽ hỏi còn người có tôi không gặp nó chỉ thấy sáu cụt hay ngồi ở quán nước góc chợ thôi không biết nó có nhớ tôi không mà lần nào trả mặt nó cũng lấm lét bình do dự một lúc rồi hỏi dì có biết liên hương bây giờ ở đâu không dì ba nhìn chẳng lắc đầu dạ không mười mấy năm rồi tôi không nghe ai nhắc đến tên liên hương cậu có gặp cô ấy không hoàng trọng bình lắc đầu dạ không cũng đã lâu lắm rồi cháu không nghe nhắc đến cô ấy. dì ba không hỏi nữa vì nghe tiếng bích vẫn trở vào phòng buổi cơm tối hôm đó thật là vui cả nhà nhắc đến chú ba liên và những kỷ niệm buồn vui thuở chú xanh tiền dì ba hoàng trọng bình mỹ ngọc nói rất khéo họ tránh nhắc đến những chuyện liên quan đến trần vũ cơm nước xong chờ lúc mỹ ngọc và bích vân ra nhà sau dì ba bỗng đến gần hoàng trọng bình nói nhỏ tôi có chuyện muốn nói với cậu hoàng trọng bình ngạc nhiên hỏi có chuyện gì vậy dì, dì ba nhìn về phía nhà bếp xem trường mỹ ngọc và bích vân rồi nói chuyện cậu vũ hoàng trọng bình sừng suốt hỏi anh vũ làm sao anh ấy về rồi hả dì ba lắc đầu không chỉ có mấy người bạn của cậu ấy về nhà thôi bình hấp tấp hỏi còn anh ấy đâu không thoát được sao đã bị bắt trở lại hay đã chết. Dì bác không ngờ hoàng chồng mình đã biết rõ chuyện vượt ngục nên vội đáp. Cậu ấy có trốn được đâu. Nghe nói sau khi lấp đầu trốn đi thì cậu vũ bị bệnh nặng không thể tháp tùng vào chuyến tư nhì được. Mấy người đến nhà tôi đều ở trong phòng giam với cậu vũ. Hoàng Trọng bình thở ra khoan khoái. Nếu vậy trần vũ vẫn còn sống, điều đó đủ cho chàng vui mừng lắm rồi. Dì bác nhìn bình khẽ hỏi. Sao cậu hiểu rõ chuyện vượt ngục như vậy? Hoàng Trọng bình thuật lại mọi việc đã xảy ra ở Sài Gòn, luôn cả chuyện người làm mặt mang thư trần vũ đến. dì ba nghe xong cười nói mợ bình cũng biết rõ chuyện này nữa sao vậy mà tôi sợ mợ biết rồi lo lắng vô ích à bình nhìn về phía nhà bếp nói dì nên thận trọng đối với bích vân thôi cháu mà nghi ngờ thì nó không còn học hành gì nữa hết à đúng theo lời đã hứa với anh vũ cháu không muốn bích vân biết được dĩ bãng đau buồn của nó dì ba ngậm ngùi nói tôi hiểu lắm cậu khỏi phải dặn bởi lẽ đó mà tôi đã khuyên cậu mợ đừng cho cô bích vân về rạch giá người lối xóm không biết rành chuyện nhà mình nhưng nếu họ nhắc phong thanh cậu vũ cũng đủ hại rồi bình vụt hỏi gì ba mấy người bạn của anh vũ đến nhà báo tin có nói thêm gì nữa không gì tất cả mấy người ba người cùng trạc tuổi cậu nhưng để ốm xanh xao cậu vũ chỉ nhạt cho họ để mình giúp đỡ tôi có đưa tiền bạc và quần áo cho họ nữa họ đi chơi gì và có hứa trở lại không dì ba nói nhỏ hai người đi vào trong khu kháng chiến còn một người bị bệnh nặng quá cậu à tôi biểu ở lại để lo thuốc thang chừng nào lành hãnh đi Ban đầu họ không chịu, nhưng tôi nói giết nên họ mới nghe. Hoàng trọng Bình nhìn dì ba thầm phục sự can đảm của bà, nhưng chàng cũng hỏi thử. Dì không sợ bị liên lụy sao? mà trám bắt được họ trong nhà mình, nguy lắm đó. Dì ba nói ngay, tôi cũng biết vậy chứ, nhưng mình thích tình cảnh của họ thật không đành lòng. Cậu coi bị ra máu, mà đi ngoài trời dầm sương dãi gió, ăn uống thiếu hụt, làm sao mà chịu đựng nổi. Tôi cứ nghĩ nếu cậu Vũ mà ra thân thể như vậy, chắc mình khổ lắm. Dì ba rơm rơm nước mắt Vì nghĩ thế mà tôi xem họ như con cháu của mình Bình lại hỏi Hiện tại người bệnh vẫn còn ở dưới nhà hả dì? Phải, bệnh tình chúi hôm nay cũng bớt nhiều rồi Tôi lên đây là để báo tin cho cậu biết Ôi chào, nghe chú nói chuyện cực khổ ở ngoài cô nôn mà phát sợ Đã vậy tây tà nó còn hành hạ nữa là khác Bí Ngọc bước vào phòng Thấy dì ba và Hoàng Trọng Bình nói nho nhỏ với nhau định bước ra Nhưng dì ba kêu lại Mở ba vô đây, không có chuyện gì đâu Mỹ Ngọc đến gần hai người, Bình thuận lại cho vợ nghe những chuyện gì ba vừa nói. Mỹ Ngọc cũng mừng là Trần Vũ còn sống. Bình nói với vợ, anh muốn xuống rạch giá để gặp người bạn của anh Vũ, em có đi với anh không? Mỹ Ngọc đáp nhanh, dạ đi chứ. Dì ba hỏi Bình, cậu muốn gặp chú ấy để làm gì, hỏi thăm về cậu Vũ hả? Bình đáp, dạ phải. Cháu định giúp mong ấy một ít tiền. Dì ba ngậm nghĩ rồi nói. tôi thấy cậu không nên xuống dưới làm gì chỉ có hại thêm hỏi thăm cậu vũ thì tôi đã hỏi nhiều rồi còn giúp tiền bạc thì để tôi lo liệu cho cậu đừng nên để liên lụy vì họ hoàng trọng bình cười nói gì <cười> lạ quá sao thân gì gì không lo mà lại lo cho tôi nếu bị liên lụy thì gì khỏi không Cậu không hiểu được ý tôi. Tôi già cả mà lại nghèo, có liên lụy cũng chẳng nhầm gì. Cậu mợ giàu có. Họ biết có liên can vào vụ gì, cũng kiếm cách làm tiền. Rồi chuyện nhỏ cũng xích ra to. Hoàng Trọng Bình nhận thấy lời dì ba rất xác đáng, Nhưng chàng vẫn muốn được gặp người đã từng sống bên cạnh Trần Vũ bao nhiêu năm trời. Chàng muốn được nghe người đó kể lại những kỷ niệm với Trần Vũ. Giữa lúc đấy, Bích Vân đi vào phòng Và mọi người không còn bàn bạc Về chuyện của Trần Vũ nữa Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng với Đình Duy Theo dõi hết tập 11 Của Nước mắt người đàn bà Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe Theo dõi của quý vị cùng các bạn Và hẹn gặp lại mọi người Trong tập 12 Còn bây giờ, Đình Duy xin chào